Lê Văn Thịnh Lê Văn Thịnh quê tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Lê Văn Thịnh từng đổ thủ khoa năm 1975, khoa thi nho học đầu tiên của đức ta, được vua Lý Nhân Tông tổ chức, đại việt sử ký toàn tập chép. Mùa xuân tháng 2 xuống chiếu tuyển Minh Kinh bác học và thi nho học tam trường, Lê Văn Thịnh trúng tuyển cho vào hầu vua học. Năm 1977, tuy thất bại ở chiến tuyến sông Như Nguyệt, Nhưng chiêu thảo sứ Quách Quỳ vẫn chiếm được Châu Quảng Nguyên, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn ngày nay. Năm 1078, Vua Lý Nhân Tông sai sứ thần sang nhà Tống xin lại Châu Quảng Nguyên, nhưng nhà Tống chỉ trả lại một phần. Tháng 6 năm 1084 khi đang là Thị Lan Bộ Binh, Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc Cương Giới. Với thái độ cương quyết mà mềm dẻo của Lê Văn Thịnh, Nhà Tống cuối cùng phải trả cho Đại Việt toàn bộ châu Quảng Nguyên Năm lăm Lê Văn Thịnh được vua Lý Nhân Tông cho làm Thái Sư Năm 1096 tháng 3 Lê Văn Thịnh bị kết tội là Có mưu làm phản trong một vụ án Hoàn toàn không minh bạch xảy ra Tại Hồ Tây, Thành Thăng Long Hà Nội ngày nay Vua Lý Nhân Tông tha tội chết Cho an trí ở Thao Giang Nay là vùng huyện Tam Thanh Sông Thao Tỉnh Phú Thọ Đến cuối đời Ông được cho về quê Bắc Ninh sinh sống Và mất ở đây Quan trạng một thời Vua mở khoa thi Minh Kinh Bác học sĩ Khi yết bản đề danh Lê Văn Thịnh đổ đầu Thịnh là người thông minh thích tìm tòi những điều lạ Thịnh học cha Ông vốn là người chuộng nho Mở trường học và bút thuốc Cha muốn đem nghề thuốc truyền cho con Nhưng Thịnh không học Cha hỏi tại sao Thịnh đáp Làm thuốc chỉ cứu được những người ốm đau Nếu làm quan đầu triều thì có thể phò vua giúp nước, khiến thiên hạ thái bình, bờ cõi yên ổn, dân giàu nước mạnh, hiệu quả chẳng gấp nghìn, gấp vạn lần hay sao. Cha gật đầu, chịu con là người có chí lớn. Từ đấy Lê Văn Thịnh ra sức học hành, khi thì đi tìm những cao tăng để hỏi kỹ về kinh kệ, tìm hiểu xem gốc của nhân từ bác ái là gì. Khi thì lên tích những ngọn núi cao, có chân nhân, hái thuốc, nghiễm ngẫm đạo lão, đọc sách của Trần Đoàn, xem các sách phù chú hiệu nghiệm đến đâu. Thịnh chủ trương tôn nho trọng lão chứ không quá sùng đạo Phật như Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, như vua và các vương hầu, đại thần đương thời. Ngay sau khi trúng tuyển, Thịnh đã được Thái Phó Bình Chương quân quốc trọng sự lý đạo thành rất chú ý. Người tâu với Thái Hậu Linh Nhân để Thịnh vào hầu dạy vua học. Nhân tông năm ấy đang độ thiếu niên, Nên rất hay hỏi, Bụi ấy quan trạng giảng cho vua, Về đạo đức kinh, Bàn về sự có không, Mạnh yếu, cương nhu, Chính phản, họa phúc, Sinh tử của sự vật, Trạng cầm sách, Cao giọng đọc, Họa về phúc sở ỷ, Phúc hề, Họa sở phục, Họa là chỗ phúc nương tựa, Phúc là chỗ họa ngầm ẩn, Vua hỏi, Tại sao lại thế? Trạng giảng, Ấy là nêu sự vận động ở trong từng bản thể Sách bàn thấu việc, thấu nhẹ Để người đời đừng thấy họa mà bó tay Đừng thấy phúc mà đã vội hỉ hả Không đề phòng những bất chắc sẽ xảy ra Vua nhìn vào sách, kẻ gật đầu Trạng lại nói đến quan hệ giữa có và không trong Mạch sách, cùng với những điều cốt yếu khác Tâu bệ hạ, sách dạy, có và không Luôn cùng hiện hữu trong nhau Dễ và khó tạo ra nhau, ngắn và dài, làm rõ lẫn nhau, cao và thấp, dựa vào nhau, âm và thanh, hoạt quyện vào cùng nhau, trước và sau, luôn nối tiếp. Vua nói, sao có và không lại cùng hiện hữu trong nhau, dễ và khó lại tạo ra nhau. Lê Văn Thịnh nói, bởi khi đã có thường vung tay mà sử dụng, dùng nhiều mà không vung đắp, thì có cũng dần thành không còn như vốn đã không thì phải nghĩ cách để thoát ra khỏi cảnh ấy ắt phải tạo ra cái có kẻ thức giả phải luôn tâm niệm như thế thì mới làm được chủ thể của muôn vật chuyện dễ và khó tạo ra nhau đại ý cũng như ý tứ giữa có mà không thôi vua khen thầy bèn thưởng cho một hộp chè ngon và một bình ngự tửu chín năm sau ngày đổ trạng Lê Văn Thịnh đã làm đến chức binh bộ Thị Lan quân Nam đánh bại quân Tống ở sông Như Nguyệt giam giữ một số tù binh thấy là cần giữ còn đều thả về cả đó là một số quân tướng Tống chủ trương xâm lấn đất đai phương Nam để bù vào những đất đai mất ở phương Bắc do người Mông Cổ và người phương Bắc chiếm đoạt nhưng việc vua Lý Nhân Tông sai người sang nhà Tống triều cống hàng năm vua Lý có thư xin nhà Tống trả lại đất Quảng nguyên cho nước Nam vua tống bị quần thần can ngăn nên trì hoãn mãi nay mới chịu sai người đến trại vĩnh bình để thương lượng binh bộ thị lan được lệnh đi thật gấp để chúng vào ngày như sứ nhà tống đã hẹn trước khi đi quan thị lan đã xin vua cho được tìm bằng đủ những chứng cứ sử liệu ghi chép về cương giới những chứng nhân ở hai động vật dương và vật ác thuộc châu quảng nguyên đó là Tám ải quan ở châu Bảo Lạc là canh liệm, khâu cự khiếu nhạc, thông khoáng, canh nham, đốn ly, đu nhâm, câu lan và các động ở túc tan. Sứ giả nhà Tống là Thành Trạc cũng là viên quan chuộng văn học nhưng ưa lý sự. Ngay hôm đầu tiên trao đổi ngự thư của hai vua cho nhau, Thành Trạc đã muốn khoe tài thử sức cùng sứ Đại Việt. Thành Trạc lên giọng kể cả hỏi quan thị lan Lê Văn Thịnh. Tôi nghe, nước ngài văn hiến còn sơ khai, ngài đổ đầu khoa minh kinh. Nước ngài hiện nay tôn sùng cả tam giáo nho lão Phật, trong khi nước tôi chỉ tôn Đức khổng phu tử lạp thầy, đạo nho, làm chủ, lấy tôn chỉ đó để trị quốc và bình thiên hạ. Nhà tống chúng tôi lại có Chu Hy và Trình Di, đem tài học để canh tân lại nho học. Thiên hạ đang lấy tống nho để truyền bá đến tận hang cùng ngõ hẻm, Còn nước ngài thì sao? Binh bộ Thị Lan Lê Văn Thịnh ung dung trả lời. Vũ trụ rộng lớn, đất đai, cương vực đâu chẳng có địa linh nhân kiệt. Cứ gì nước lớn nước nhỏ, còn như việc trị nước ư. Thế thịnh, thế suy ác phải tính đến. Nước tôi từ buổi nhà lý lên ngôi, biết dựa vào dân, làm sáng cái đức của trời, đất và người. Đó chính là chuộng đức vậy. Thành Trạc hỏi. Theo ông thế nào là chuộng đức? Lê Văn Thịnh nói. Vua nước tôi, đầu xuân khi mọi người vui chơi, đã thân đi cày ruộng tịch điền, khuyến khích việc nông tan. Thấy rét lạnh thì thương tù trong ngục, truyền ban thêm cho chăn chiếu và cho ăn thêm no. Giữa tiết đại hàng, nhìn con gái đứng bên, có áo ấm mà thương những người dân nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Gặp năm thiên tai, bão lũ thì sai quân xuống hộ đê, cấp thóc giống phát chẩn cho những nơi bị bão phá, lục lội. Đó là vua nước tôi đã thấm nhuần sứ mệnh quân vương là phải chăm chấm sùng đức, hành đức, để đức thấm đến từng nơi từng người. Mỗi ngày, vua, tôi, nước nam chúng tôi đều chăm lo để làm sáng cái đức ấy. Như thế há chẳng hợp với tư tưởng chuộng đức. Trong kinh thư của đạo Nho Ư, thành trạc biết người đối đáp với mình rất tế nhị lại uyên bác, khó bề bắt nạt được. Mấy ngày đầu, sứ bộ nhà Tống cứ vòng vo cho là đất đó là của những đám thảo khấu chiếm giữ, rồi giao nộp cho nhà Tống và xin quy phục. Vậy thì sẽ coi như là thuộc Tống. Lê Văn Thịnh đưa ra những bằng cứ ở ngôn ngữ địa phương, ở những trang, những dòng ghi trong sử sách. Thành Trạc vẫn không chịu, sau đó ông ta lại gắn chuyện trả người với trả đất. Thành Trạc nói, tôi đã đọc bản danh sách những người Tống bị người Nam bắt giữ ở những chiến trận cũ, mong quý quốc hãy tỏ vẻ hòa hiếu, tôn trọng thượng quốc, thì việc bàn trao trả đất đai sẽ thuận tiện hơn. Thực ra Thành Trạc đã có chiếu vua Tống, song vẫn đưa ra những điều có lợi để mong lấy công với triều đình, ông ta. Dù đã nghe, đã xem, đã đọc hết những điều Lê Văn Thịnh trao đổi, Nhưng vẫn khăng khăng. Nước tôi sẽ trả quý quốc, Những đất đai khi giao tranh đã chiếm lấy, Còn những đất họ nùng họ quách, Dân nộp thì không thể được. quan Thị Lan Lê Văn Thịnh cao giọng nói, Nhân chứng và sự chứng, Không đủ để quan chánh sứ tin hay sao? Thế là Ngài Vinh vào cái lý trên ngọn Mà không dựa vào cái lễ gốc gác đất thì phải có chính chủ những đất họ nùng họ quách nộp cho quý quốc chủ chính cũ vẫn là thuộc về hoàng đế nước tôi bọn được giao cho trấn giữ mà phản vua phản nước đem nộp cho nước ngài thì phải có đó là của kẻ bất lương trộm cắp đất mà nước ngài đang giữ gọi cho đích danh là đất được từ tay bọn bất lương trộm cắp Bọn này ở đâu thì cũng là kẻ phạm tội, không thể tha thứ được. Nếu nhận đất chúng dân thì chỉ làm bẩn sổ sách của thiên triều. Nói đến thế thì thành trạc không còn đường mà lẩn tránh nữa. Thành trạc đành ký thuận trao trả những đất đai ở Tám Ải và các động vật dương vật ác ở Quảng Nguyên giao lại cho nước ta. Khi quan thị Lan Lê Văn Thịnh Hồi Triều, vua Lý Nhân Tông rất khen, năm sau ông được phong làm thái sư chức quan đứng đầu triều đúng như ý nguyện của ông đã nói với cha Thuở còn đi học Lý Nhân Tông dẫu tài trí thông minh nhưng cũng là người ham chơi chuộng lạ, bọn xu thời nịnh nọt nhân đó đua nhau tìm những trân cầm, kỳ thú để dân vua năm kỷ mùi 1079 châu lạng dân voi trắng năm bính dần mùa xuân một người tên là Nguyễn Viễn dân rùa sáu chân, trên lưng có chữ vương năm tân mùi một nghìn không trăm chín mươi lê toàn nghĩa lại dâng con rùa năm sắc vua nhận và đều ban thưởng sức hậu cho kẻ dân tiến từ đấy vật dân liên tiếp được đưa vào thăng long năm canh dần một nghìn một trăm mười một người đàn bà dâng chim phượng non ngũ sắc có chín mắt vua rất thích Từ văn thông cũng dâng hổ trắng ngựa trắng có cựa cây cau một gốc mười một ngọn vua ban chức cho thông Năm sau, Tân Mão, Phủ Thanh Hóa Dân cây cao một gốc Chín ngọn Vua trò để ngay bên cạnh cây cao của thông Vua triều Thái Hậu Linh Nhân Cho xây rất nhiều chùa, tháp, đúc chuông Dẫu vua làm được nhiều việc Khiến đất nước khởi sắc song những việc làm Hao tổn sức dân và công khố Không thể không có lời ta thán. Thái sư Lê Văn Thịnh thức nhiều đêm Lo nghĩ cách ngăn chặn Bọn người xấu ở nội cung hay bày những trò này và lo khuyên giải vua. Bọn hoàng quan ở nội điện thường bị thái sư quở trách, rất hiềm khích và ngầm oán Lê Văn Thịnh. Chúng ngầm lập mưu hãm hại ông. Một ngày cuối thu, sương mù chiều, dân ở hồ, dâm đàm, hồ Tây Hà Nội ngày nay, thường hay đánh được nhiều cá. Vua Lý Nhân Tông có ý muốn xuống thuyền đi dạo quanh hồ, vừa để ngoạn cảnh vừa để xem ngư dân nô nức quăng lưới lúc chiều hôm, xem cảnh thuyền vừa gõ mạng dồn cá chạy về chỗ có lưới, cảnh hoàng hôn cuối thu khiến hồ đẹp như một chốn tiên. Dạo ấy, giâm đàm còn rậm rạp lắm, nhiều đêm còn có cả tiếng voi hú hổ gầm. Mấy viên ở chi cục nội thị đã được lệnh sửa soạn thuyền và lính theo hầu vua. Viên hoàng quan họ Nguyễn Vốn là người oán Lê Văn Thịnh nhất Đã bàn kế với nhau Khi biết quan thái sư Được theo hầu ngồi ở bên vua Lý nhân tông trị vì Dẫu sùng Phật Cho xây chùa đúc chuông Nhưng cũng rộng tay cho các đạo sĩ Lập các đạo quán Trong dân gian thường hoang truyền Và cả tin cho rằng Các pháp sư có pháp thuật cao cường Như thời Thánh Tông Kinh thành Thăng Long thường kháo nhau rằng Chi hậu nội nhân Nguyễn Bông Là người được truyền phép thuật Bông được vua sai đi lo lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Ở đây có một nhà sư biết pháp thuật, hứa sẽ dạy cho bông đầu thai, thác hóa thành công trai vua sau này. Bông cậy được yêu, liền nghe, thường hay đi lại ở chùa này. Vua Thánh Tông nghị tội rồi chém bông ở cánh đồng ngay trước cửa chùa, sau này dân trong vùng, có người còn gọi là cánh đồng bông, gọi mãi mà thành tên. Gần đây Kinh Thành lại đồn Lý Giác ở Diễn Châu có phép lạ, có thể biến cây cỏ thành người, dân chúng cũng nghe và xôn xao lắm, nhất là lại được tin Lý Giác có ý làm phản. Viên hoạn quan họ Nguyễn khá thâm hiểm, hắn cho người phao tin rằng nhà Lê Văn Thịnh cũng từng nuôi được một gia nô đến từ đất đại lý, có nhiều pháp thuật kỳ dị, nhiều người bán tính bán nghi. Hôm ấy, vua ngự trên một chiếc thuyền nhỏ bơi giữa hồ dâm đàm xem đánh cá. Thấy sư Lê Văn Thịnh đi chiếc thuyền thứ hai, theo hầu ngay ở phía sau. Chợt mây mù nổi lên rồi sương dài thêm. Có tiếng thuyền chèo sát đến thuyền vua. Sóng gió hơi to, vua hơi hốt hoảng. Vua nhìn thấy có hình gì, lù lù như thủy quái định nhảy sang thuyền mình. Vua cầm giáo ném, nhưng không trúng. Trong khi đó Lê Văn Thịnh thấy hồ nổ dông. Sợ có điều gì bất chắc xảy ra ở thuyền ngự, liền đánh thuyền tiến lên mong hộ giá. Bất ngờ, thấy có kẻ từ dưới nước nhô lên, nhảy vào thuyền rồi choàng lên mình một thứ gì màu đen mà nặng. khiến ông không đứng vững, ngã ngồi vào lòng thuyền. Vừa đang giơ tay gỡ vật lạ ra, thì thấy cả tấm lưới choàng lên mình rồi nghe tiếng bọn hoạn quan ở các thuyền sau vây đến thét lớn có kẻ phù phép giết vua hãy mau hổ giá khi mù quán, các thuyền chài xô đến thì chỉ thấy thái sư lê văn thịnh khoác lốc hổ nằm trong lưới vua nhìn thấy bừng mặt giận quay mặt đi không chần chừ bọn quan trói gô ông lại đưa về cho triều đình xử tội lê văn thịnh muốn minh oan cũng không nổi vì ông bị ghép vào tội đại nghịch giết vua triều đình nghị tội muốn chém song vua lý Nhân tông khi xem bản tấu Nghĩ Thịnh từng đã hầu dạy vua lúc còn nhỏ, lại có công lớn làm chánh sứ đòi lại được đất đai. Lúc làm quan ở bộ binh hoặc làm thái sư cũng lập được nhiều công trạng. Vua liền cầm bút son, gạch chữ tử hình mà viết thay vào mấy chữ. Đày đi thật xa. Ngay ngày hôm sau, Lê Văn Thịnh đã bị tước mũ áo tịch thu thật ấp, bị đeo gông. Có một đội lính túc vệ kèm giải, đày lên thao giang quan trạng rất buồn, lại nghĩ đến câu từng dạy vua thổ nào, họa là chỗ phúc nương tựa, phúc là chỗ họa ẩn mình. Trạng mỉm cười lặng lẽ theo những tên lính bước đi trên đường mưa lạnh.